Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay xin mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp bộ truyện Một thời vang bóng của tác giả Tịnh Thủy, tập số 12. Xin mời quý thính giả cùng bước vào câu truyện. Bây giờ hai tướng tới phủ Văn Chiêu Hầu xin chào trong diện kiến. để bàn về diệt tin có tướng bên phủ Trịnh Gia sinh hàng. Các quan vào báo lại Văn Chiêu Hậu gọi Trần Xuân Sách Và Trần Quý Cáp lại mà nói Các tướng của trịnh chiến tới chất vấn tạ Giờ nên làm như thế nào Xuân Sách nói Việc binh binh phụ trịnh Nay là do huyền thiên toàn quyền Nay các tướng này đến là theo lệnh của quân sư Chứ trịnh chiến chẳng biết gì đâu Trần Lộng nghe xong thì rung sợ nói Có khi nào huyền thiên biết mua của ta Rồi sai tướng tới giết ta hay không Nếu như vậy thì nguy mất Quý Cáp cũng nói Chúng sao dám tới đây mà giết người được Nếu mà chúng dám động thủ Thầy bắt chúng lại là xong Xuân Sáp nói Chúng là tướng phủ trịnh gia Lại lập nhiều đại công Bắt chúng là cây hiểm khích với trịnh chiến Tôi có kế này hay hơn đây Đoạn thị thầm mưu kế với Quý Cáp và Trần Lòng Cả hai nghe xong đều cùng cười lên hứng hở Trần Lộng lệnh ngay cho Quý Cáp đi mời trịnh chiến Còn xuân sách thì mời hai đại tướng là Dương Hát và Nguyễn Địa Lô Dào nghỉ ở gian nhà chợ Quý Cáp tới phủ trịnh nói Mời tướng quân tới phủ quân hậu một chuyến Quân hậu đã tìm được người nội giang của giặc rồi Trịnh chiến dội dàng vào thay y phục đi theo Quý Cáp ngay Tới nơi rồi Trần Lộng cho mời hai người tướng tới Còn trịnh chiến và Trần Quý Cáp nắp sau bức bình phong Hai tướng bước vào trong thi lễ, đoạn Nguyễn đi Lâu nói Chúng tôi nghe quân sư nói rằng Ngài vua cho chúng tôi là nội gián của vật Nên tới đây đòi lẽ công bằng Xin hỏi quân hậu có bằng cứ gì hay không Mà lại nói gì Ờ, tôi đâu có vua cho hai ngài bầu vợ chứ Tôi đã nghe nói rằng Ngài báo lại bên phủ trịnh gia Có đại tướng đi theo hàng nguyên Không nói tới chúng tôi thì là nói ai chứ Trịnh tướng quân xài hại ông tới đây sao? Ông ăn không nói có Chứng tỏ là có lòng gian Chúng tôi đều có tai nghe Mắt thấy thì biết Cần gì phải ai sai khiến chứ Nói đoạn đứng phát dậy Trúc ngay dao găm trong người ra Dương Hát cũng đứng dậy Trúc trong người một thanh đoạn kiếm mà lao lên Địa lô phi ngay dao găm Vào nơi Trần Lộng ngồi Lộng thất kinh mà hét lên à, Hậu giá, có kẻ dám mù sát ta Trần Xuân Sách đứng bên cạnh Lập tức trút kiếm ra Gạt được mũi dao găm phi tới trần lọng Dao găm vừa trôi xuống đất Địa lô và dương hát cùng nhảy lên trướng Mà đâm trần lọng Xuân sách nhảy ngay ra cự với hai tướng Bị địa lô chém cho một nhát Loạn troạn ngã ngay đi Lúc bấy giờ từ nơi bình phong có hai người nhảy ra Chính là trận quý cáp và trịnh chiến Chiến thét lên một tiếng Vang như sắm Các người tỏ càng lấp Hai tướng cùng nhìn lại Thấy trịnh chiến cuôn mặt giận dữ Đôi mắt đỏ ngầu, chúng cùng sợ hãi lui đi, đoạn quay đầu bỏ chạy. ngay khi đó thì cửa phòng bật mở ra, quân đính của Trần Lòng từ bên ngoài chạy ập vào đánh. Dương Hát và Nguyễn Địa Lô liệu chết đánh thốc ra ngoài thoát thân. Trần Quý Cáp sách kiếm đuổi theo ngay. Bây giờ trận chiến quỳ rạp trước văn chiêu hậu, chấp tay mà thưa. Là tổ của mạc tướng, dại thủ hạ chẳng hiệp. Để chúng gây ra điều đại nghịch, mong quân hậu thương tội. Trần lộng lúc bấy giờ tim vẫn còn đập thình thịch Mặt đổ kê vì sợ hãi chưa hoàng hồn Đứng trần trần bất động Chiến nói xong thì vụt đứng dậy Lao ngay ra ngoài Bấy giờ hai tướng đánh tan quân lính Cùng chạy thốc ra cửa Quân lính đuổi theo sau Chống đỡ chật vật Mãi hết toán này tới toán khác Dương Hát nói Tướng quân chạy đi Tôi ở lại đánh cản được Nếu không thì bị bắt mất Thế thì gặp nguy đó <cười> Tôi giàu sinh ra tử với thiếu chủ từ lâu Chúng chẳng chăm làm gì tôi đâu Tướng quân quyền cao hơn tôi Hãng bị phu cho là chủ mục Xin nghe theo lời quân sư Chạy trốn đi xa chứ của hội kinh Địa lô nghe lời cắm cổ mà chạy đi Dương Hát ở lại đánh cản cho địa lô Khi địa lô đi quốc giảng Dương Hát mới buồn binh khí Bị trận Quý Cáp bắt sống ngay lại Quý Cáp định hại Dương Hát Nhưng trình chiến dựa lúc tới sau lưng Không làm gì được Liên tết quân sĩ giải Dương Hát vào giam trong đại lao Chờ xét hỏi sau Nguyễn Địa Lô thoát ra khỏi phủ Nhắm hướng cổng thành mà chạy Trà tới các cổng ải Các tướng coi giữ tới Địa Lô Thì cùng hỏi Cho hỏi tướng quân đi đâu vậy Nhận lệnh trịnh tướng quân ra ngoài lo công việc Việc binh cấp trúc Màu tranh hết ra Các tướng đều biết danh tướng tứ hộ Nguyễn Địa Lô Nghe thế đều sợ hãi Vội vàng mở hết cửa ra Địa Lô lúc bấy giờ Làm theo lời của huyền thiên căn dặn Nếu có bề gì Thì chạy thẳng về hướng Tây Bắc Vậy là cứ nhắm thẳng hướng Tây Bắc mà chạy một mạch không nghỉ. Sau lên ở với các tù trưởng tộc người Mán, Mường, Tày ở vùng Tây Bắc là Nguyễn Lĩnh, Nguyễn Thế Lộc. Các tù trưởng người dân tộc thống lĩnh quân đội ở vùng Tây Bắc, lập nhiều công lớn trong trận chiến Mông Nguyên lần thứ 2. Trú bình ở đất Ma Lục, Lạng Sơn. Sau này quân Nguyên áp giải các hàng tướng thuộc hàng Vương Hầu công thần về nước Nguyên đi theo con đường này. Nguyễn Địa Lô dùng cung tên ám sát Bắn chết được Trần Kiện Còn Trần Lọng thì trốn thoát Trần Lọng nói với trận chiến Tương quân thay rồi đó Nó dám ám sát vương hậu làm quà cho chặt Đúng là nuôi ông tại áo trời Có cần mời quân sư tới Cùng làm rõ việc này hay không Chiến gạt đi mà nói Việc nội phủ tôi tự lo liệu được Cảm tạ quân hậu nhắc nhở cho biết Nếu không tôi bị nó hại mất rồi Việc này chủ mu là Nguyễn Địa Lô Quân sư không có căng gì, không cần phải gọi lên. Trần Lộng biết trịnh chiến trích tên dùng huyền thiên, nên chỉ nói như thế để tăng sự ngờ vực, chứ vẫn chưa hại được huyền thiên. Đoạn nói ngay. Ờ, vậy được, tùy tướng quân định liệu thôi. Việc này trách nhiệm là ở tôi. Tối nay mời quân hậu qua bộ thư phụ của tôi, để chiến này có lễ chục tội. Ờ, giữa hai tối nay vũ tôi cũng có việc. Tôi định mời tướng quân Mà chưa có dịp mở lời chi bằng tối nay tướng quân và quân sư Cùng tới chung vui đi Hai ta cùng là tướng cô giữ ở trọng yếu Xin tướng quân chớ chấp nhặt chuyện lỗi phải làm cái gì Kẻ bị tội thì cũng biết rồi Ta lại là người một nhà thôi Trịnh chiến nhận lời Cúi đầu ra dậy Dậy tới nhà thì hầm hầm tức giận Sai người gọi ngay huyền thiên tới để hỏi tội Thật là Văn chiêu hậu phản, trịnh chiến trúng kế gian. Địa lô mắc oan, dương tướng quân vào mục. Lại nói tới huyền thiên, từ khi sai hai tướng đi làm việc, thì trong lòng lo lắng chẳng yên. Ngồi lặng trong thư phòng chẳng nói năng gì, hống chờ kết quả. Đoạn có người gia nhân vào báo rằng có lệnh gọi của trịnh chiến tướng quân, tới gặp ngay tức khắc. Có chuyện lớn xảy ra. Huyền thiên hội kỹ, gia nhân liền kể lại việc tướng ám sát văn chiêu hậu. Hiện giờ trong ngoài thành Và các trại quân đều đang chấn động Quyến địa lưu là chủ mưu Đã đào thoát Tòng phạm là dương hát Đang bị giam trong ngục hình phủ văn chiêu hậu Huyện thiên nghe xong thì rụng trời tai chân Bàn hoàng ngửa mặt lên trời mà thang Chợt nước mắt chạy dài Đắm ngực mà nói rằng Ây trời muốn gia làm việc Muốn trịnh gia tận việc rồi Thế rồi lặng lặng vào trong phòng Lấy ấn tướng quân Gối ghém kỹ theo mình Sau đó theo gia nhân tới phủ trịnh chiến Huyền thiên vừa vào trong Chiến liền đuổi hết thủ hạ ra ngoài Chẳng cách xáo gì mà khoác hội ngay Có phải thầy sai người làm hay không? Bọn chúng làm sao có gan gây ra việc đó? Huyền thiên lặng im Chẳng nói gì cả Trịnh chiến thở dài Sao thầy chẳng nấy mặt bộ tướng như vậy? Chúng đều là tướng của phủ thạc Phía này quân hầu trách tội Bổn tướng cũng phải gánh trách nhiệm Còn mặt mũi nào mà dạy thiên triệu đây Quân hầu là ai chứ Tại sao chấm qua mặt ta làm việc đại nghịch bất đạo như vậy Huyền thiên vẫn lặng tin không đáp trình chiến lại thở dài Xuống giọng mà nói Ta biết thầy lúc nào cũng lo lắng cho an nguyên của ta Nhưng việc này chưa rõ thật hư Cứ sao thầy lại dội dạng như vậy Có phải thầy già trội nên hồ độ chăng Huyền Thiên vẫn im lặng Trịnh Chiến nói tiếp Nguyễn địa lưu dù sao cũng đã bỏ trốn Đành để hắn cánh thay cái tội chủ mô Tối nay thì theo ta tới phủ Văn Chiêu Hầu Để tạ tội Và xin lại dương hát về tự thăm tra Dù dị Văn Chiêu Hầu vẫn không phải nể ta Chắc chắn tới mức bức hại dương hát đâu Huyền Thiên nghe xong thì tái sắc mặt Bây giờ mới lên tiếng Giọng trung lại bẫy Văn Chiêu Hầu Gỗ thiếu chủ tới phụ riêng hay sao Trận chiến gật đầu Huyền Thiên nghe xong Dội quỵ vụt xuống, khóc mà nói Xin thiếu chủ trơ đi phải mẹ đi chỗ khó toàn mạng đó à, Tới bây giờ rồi Thầy vẫn còn như thế hay sao Quân giặc bên ngoài đã mạnh rồi Nếu trong thành mà không đồng lòng Chia vẹ chia phái như thế này Thì làm sao mà chống giặc đây Huyền Thiên biết căng không được Đứng dậy gạt nước mắt mà nói tôi đã già thật rồi. Này thiếu chủ đã lớn khùng làm tướng thông lệnh ba quân tướng sĩ, chẳng còn là đứa trẻ thơ ngài ngài theo tu đi học binh pháp ở thao trường nữa. Trịnh Chiến nghe thấy vậy, chẳng hiểu sao chợt niệm cũ ồ vậy, bất giác mắt ướt nhẹ lệ. Huyền Thiên lấy trong bọc cấm ra ấn tướng, cung kính chấp hai tài dâng lên cho Trịnh Chiến, rồi nói: "Tướng quân đã lạnh lặng dứt thương." Na già này xin chào lại tướng quân ấn tướng. Buổi tiệc tôi này, tôi mệt trong người. Chẳng thể đi cùng tướng quân được nữa. Tôi chỉ đi cùng tướng quân được tới đây mà thôi. Trành chiến trung trung nhận lại ấn tướng từ tay huyền thiên, lo lắng hỏi. Ừ, sao thầy lại nói như vậy? Huyền thiên khóc mà nói. Tôi cả đời cung phụng tận tuỵ. theo hậu phu sơn tế giang, từ thổ lão chủ còn trẻ cho tới nay. Một lòng mong mối cho được việc lớn của nước nhà. Nay Trần lọng đã thay lòng rồi. Tôi và hắn không thể đổi chung trời Nó đã thử biết tôi sai địa lô rồi. Đêm nay nó gọi thiếu chủ tới là để sát hại đó thôi. Tôi với nó, nếu thiếu chủ không nghe tôi giết nó đi, Thì sớm muộn cả tôi và thiếu chủ Sẽ cùng bị nó giết mất Tôi thì hãy để tôi trả đi Giữ lấy tên mạng này đây mai sao vua sơn còn có người lo hương khối Cho các bậc tiện nhân Trành chiến nghe xong thì rụng trời chân tay Dội ôm chặt lấy huyền thiên khóc mà nói Thầy, thầy định bỏ con đi đâu Này thầy đi rồi Sớm tôi không biết bàn việc cùng với ai chứ Này thiêu chủ không dùng tôi nữa. Giữ lại phỏng có ít gì đâu. Kể từ ngày về Gia Lâm, Huyền Thiên nhiều lần can ngăn làm trái ý của Trịnh Chiến. Trịnh Minh mất mạng, Chiến cũng đều thầm trách Huyền Thiên chẳng cho xuất binh. Từ lâu trong lòng Chiến đã không còn nghe nữa. Chẳng qua gì nể Trần Cao Vân, nên Chiến vẫn cứ dùng. Nay lại thêm việc lần này, Huyền Thiên tự ý sai tướng Trịnh Gia đi ám sát Vương Hậu, Như một giọt nước làm tràn ly Chiến đã giận lắm rồi Cũng chẳng còn định dùng nữa Ấy thế nhưng bây giờ nghe Huyền Thiên nói ra những lời này Chiến bất chắc không cầm lòng được mà khóc Huyền Thiên vụ áo ra đi Chiến giữ ba lần không được Đành phải tiễn chân ra cổng Huyền Thiên nói Cả đời tôi Cũng chẳng quên tấm chân tịnh Mà trịnh gia dành cho tôi Nhưng mệnh trời khó cưỡng cậu rợi cho ai sống thì được sống, bắt ai chết thì phải chết. Tôi theo đạo huyền môn, chẳng làm sao chống được thiên mệnh, nên đành phải rút lui thôi. Thầy về phụ sơn sao? Nếu ngày sau diệt binh thắng lợi, con lại về Phu sơn thăm thầy. Điều tiêu trụ xong qua được đêm nay, tức là binh này sai. Như thế thì ngày sau cũng chẳng còn mặt mũi nào mà gặp thiếu chủ nữa tôi này cứ ly biệt tại đây. Thiếu chủ hãy về đi. Nói rồi lặng lẽ bước đi. Bây giờ trời xăm xẩm về chiều. Chợt có cơn gió to thổi đến. Chiến nhìn dáng dễ dà nua khắc khổ của huyền thiên đi dần trời xa khỏi cửa phủ. Không có tay nải đồ dụng. Cũng chẳng có lấy một con ngựa cưỡi. Chẳng mang theo một nén một tất của cải chiến xót xa vô cùng. liền sai thuộc hạ chuẩn bị hành trang, ít tiền bạc và ngựa phi theo đưa huyền thiên ra khỏi thành, theo lối bí mật tránh quân nguyên mà đi. Thế là huyền thiên trời bỏ thành đông ngàn, ôm theo nỗi núi tiếc giàn vặt, khi biết kết cục đã xảy ra mà đành bất lực chẳng thể làm gì khác được. Thương thai cho con người tài trí ác cả âm dương, thông tạo phép quỷ thận, lại dội tại binh pháp, Đường đường là gia tướng Tế Giang nước tiếng trời Nam. Đường đường là thầy Pháp Phu Sơn nức giới huyền môn. ấy thế mà giờ đây đành bất lực chẳng cãi được mệnh trời. Tra đi mà nghẹn ngạo cay đắng. Thật là, trong đời xếp một bàn tay. Người sang kẻ khó, trời đầy cả thôi. Dù tài khuynh đảo trên đời, chẳng sao chống được ý trời bại trạc. Đêm đó tiến tới phủ Văn Chiêu Hầu tiệc, được các tân khách và gia tướng đón vào nhà trong. Bấy giờ tiệc đã bày sẵn, chỉ có vài người cùng ngồi. Chớ nhìn lại chỉ thấy thủ hạ của Văn Chiêu Hầu. Các tướng thân cận của mình không có ai được mời cả. Đâm trà lấy làm lo lắng. À, thế còn chờ mời ngụ tân hay sao? nay thành đang chống giặc, làm lớn trầm trọng, sợ bất dân cười chê. Tiệc này chỉ làm nhỏ trong phủ. Mận cho Xuân Sách thoát chết trở về Giữa vọng quay cô địch Nên chẳng dám mời nhiều người Sợ làm kinh động đó Chiến trong lòng cứ lo cho dương hát Lại nghe Chiêu Hầu nói như vậy Thì không còn nghi ngờ gì nữa Vui vẻ ngồi uống trụ cùng các tướng và quân Hầu Văn Chiêu Hầu tự tay trót cho chiến một ly trụ dâng lên tận bằng Rồi nói Đà tạ tương quân Hạ giá tới tận phủ của tôi Thế quân sư đầu sao không thấy tôi vậy Ai, quân sư gì lo buồn Việc không hay xảy ra cho quân hậu Nên chẳng có tâm trạng uống trộn Xin hỏi dương hát xử trí ra sao rồi Việc trong tư gia tôi hắn vọng trọng tội Nhưng cũng chỉ do bị người ta sai khiến thôi Có thể đẩy mặt chiến này Mà giao người để cho chiến tự xử lý hắn có được hay không <cười> Tương quần chớ nùng nông làm gì Rồi hai người cũng xe đoạn viên cả thôi Mời thưởng ngay ly rượu Kéo rượu ngồi thì nhạt đó Dụng xong rượu, tôi liền giải người lên trao cho tướng quân. trận Chiến nghe tới vậy, thì dồi dàng cầm ly trụ lên, cung chúc cả bạn. Đoạn nâng lên định uống, thì chợt thấy ở mạng sườn bên trái, nhói một cái. Chiến giật mình làm trôi cả ly rượu xuống dưới đất. thì ra là cây trăm liễu sinh mà ăn Tư trao cho trước khi lên đường đi Gia Lâm. Từ ngày Chiến luôn để trăm trong túi áo, xuôi theo chiều ống tay. Bất kể khi ngủ nghỉ cũng chẳng trời. Chẳng hiểu gì sao lần này cây trăm lại quay ngược Mà đâm vào sườn của chiến Khi bương tay ra lấy trụ Trên chiến bất ngờ nhìn lại Chợt thấy nơi ly trụ vừa làm đổ Có bọt sổi trắng bốc lên Chiến kinh hải trùng trời Chỉ trong khoảnh khắc chiến liền hiểu ra tất cả Đoạn phung chân đạp đổ cả bàn ăn Đứng bật dậy Trỏ mặt văn chiêu hậu mà quát lớn Thằng bán nước Mày định đầu độc tao sao Văn chiêu hậu cũng đứng bật dậy À, đến nước này rồi Tướng quân có theo tôi hay không Thì nói một câu đi Trịnh chiến nhìn lại Thấy tất cả tướng và môn cách trên bàn Đều cùng đứng dậy Nhìn chăm chăm về phía mình Kẻ nào kẻ nấy ánh mắt đầy lâm lâm sát khí tay đều trút dao ngắn trong thắt lưng ra Trời từ trong màn trướng tứ bệ xung quanh Nhảy sổ ra rất nhiều binh sĩ Đều cầm kiếm sắt Mặc áo giáp trụ Dễ tới vài chục người Chuyến nói Bắt mình chiến này Mà cần nhiều tướng sĩ như vậy hay sao Trần Xuân Sách nói Hắn bị thương nhận chưa khỏi Các người đánh bắt hắn lại Hừm. Tất cả chúng mày cùng lên đây đi Trần Xuân Sách và Trần Quý Cáp Và Nguyễn Hữu Do Cùng thuốc kiếm Lao lên đánh trịnh chiến tài không thất sắc Quân sĩ cùng khép chặt vòng vây Quý Cáp lao thẳng tới Dán một kiếm vào giữa mặt trận chiến Chiến vùng tài lên rất nhanh Tài nắm luôn lấy lưỡi kiếm Từ tay bị trách máu chảy xuống trọng trọng Ướt đậm cả cổ tay Chiến dụng sức vận khí công Các vết thương cũ từ trận chiến trước Đột nhiên cũng đứt tung ra Chiến thấy cả người đau trát Từ nơi các vết trách bên trong cơ thể Máu chảy ra Đầm địa ướt thấm cả áo ngoại Quý cáp giật mình kinh hãi Cố vùng lưỡi kiếm tra Nhưng chiến đã nắm chắc lấy không tài nào trút ra được Đoạn chiến lấy tay trút từ trong túi áo Trong một cây trăm nhọn Đâm thẳng cổ Quý Cáp Một nhát trí tử Trần Quý Cáp trợ ngược con mắt lên Từ cổ phun ra dòng máu tươi Gục xuống chết ngay Chiến liền đoạt lấy kiếm trong tay cáp Các tướng thấy dậy đều kinh hãi Dội lùi về phía sau thủ thế Trình chiến cầm kiếm Nhắm thẳng hướng Trần Văn Lộng lao lên Mà hét to Hôm nay Tao và mày cũng phải chết Trần Lộng hét lên à, Cứu ta Đoàn vùng chạy ra ngoài sân Các tướng bây giờ sấn lại đánh chiến, bảo vệ cho Trần Lộng. Chiến một mình tả sung hữu đột kia bồng vây, đánh giặc hết chúng ra, lao ra ngoài đuổi theo chém Trần Lộng. Trần xuân sách chém vào lưng chiến một nhát, làm cho áo khoác rách toạt đi, để lộ ra tấm lưng đã nhúng đỏ máu từ các vết thương tên bắn. Chiến chẳng tiếc tới đau đớn, thuận tay chém chết thêm hai võ sĩ, rồi lao theo Trần Lộng ra bên ngoài. Các tướng không làm sao cản nổi con mảnh thú của đất Tế Giang, đều kinh sợ đứng giặc cả ra. Bây giờ Chiến lao ra ngoài sân phủ Thì chợt đứng cận lại Trần Văn Lộng đứng giữa sân phủ Đối diện với Chiến Mà nói Tương quân cùng đường rồi Chiến quay nhìn lại ra phía sau Các bộ tướng đã bổ phây Chiến lại ngước mặt nhìn lên trên cao Thì thấy ngoài sân phủ Tứ bề đều có cung thủ lộ diện xung quanh Ai nấy đã dương cung tên Chờ có lệnh là bắn thôi Chiến thở dài một tiếng não lòng Ngửa mặt lên trời mà nói Trời hại ta rồi chân Lộng còn đang chần chừ chưa hạ lệnh Trần Xuân Sách đã hét lệnh Bắn Tức thì hàng trăm cung tên Phục kích tứ bệ Các tầng nhà xung quanh sân phủ Cùng buông dây cung Nhắm thẳng vào trận chiến mà bắn Trăm ngàn mũi tên cùng kim vào người trận chiến Người chiến thụng lộ chỗ như tổ ong Trên người găm đầy chi chích tên Toàn gục ngã xuống dưới nền đất lạnh Máu miệng máu mũi ọc cả ra Toàn thân đẫm máu Bây giờ xuân sách lệnh cho ngừng bắn Cho cùng các tướng tiến lại xem xét trận chiến nứt lên những tiếng cuối cùng Từ miệng của chiến Máu lại ọc ra theo mỗi lần nứt Từ trong đôi mắt đỏ ngầu đó Chạy ra dòng máu đỏ tươi Chiến móp máy đôi môi Lắp bóp mà nói Ăn tử Ăn tử Rồi chiến tắt thở đi Đầu ngẹo sang một bên Đôi mắt vẫn mở trừng trừng Cứ như không ngừng trĩ máu ra tay nắm chặt lấy cây trăm ngọc Đã nhộm đỏ lự máu của kẻ thù Hai chữ liễu sinh màu ngọc Trên thân trăm khắc Không hề bị dính máu trúng Sáng trỏ lên trong đêm Chợt trời đổ cơn mưa lớn lắm To lắm Vậy là trịnh chiến Danh tướng tướng hậu tướng Thiên Triệu Chủ tướng Trịnh Gia Tế Giang Gia Lâm Đại tướng quân Phiêu Kỵ Đông Ngạn Gia Lâm Bị Văn Chiêu Hậu Trần Văn Lộng Sát hại ở thành Đông Ngàn Hưởng Dương Thọ 26 tuổi Thật là Trong kia Phần Nguyệt Quang bao phổ Người quân tử Chí khí anh hùng Binh đao đạn lửa muôn trụng Lòng không biến đổi Chí cùng nước non Nai họa đến thân này tan nát Mảnh hộn trai tản mát phương nào Gió đưa cành lá xum sâu, tiếng mưa ai oán gầm gào khóc thang. Xác thân này đã lùi tạng, hồn nơi chín suối đại ngàn ngóng tin. Đâu sầu bóng bỏ thân chiến trận, nơi phương xa ôm hận thày trùng. Biệt ly ngày gặp chẳng còn, thương người con gái mối mọn ngóng trông. Huynh Thiên lúc bấy giờ đang đi lần trong đêm đen mà về lại gia lâm. Chợt thấy có một bóng sao mờ bay ngang từ hướng Tây Bắc, vòng một vòng lao về hướng Đông, trời xuống thành đông ngàn, ba lần lại lên. Về sau thì tắt hẳn đi. Huynh Thiên dừng ngựa trèo xuống, rút bỏ hành lý, rồi nước mắt tuôn rơi lại chả, quỳ gục xuống, quay đầu về hướng Đông lại ba lại. Đoạn gục xuống nền đất trừng lạnh, than khóc hội lông Lại nói tới An Tư, từ khi trận chiến xuất chinh cho tới nay đã ngày tháng trọng trả, An Tư vẫn cứ hay dò hỏi, chỉ biết được diệt binh có bất lợi, còn cụ thể ra sao thì chẳng có ai nói gì thêm, dù nàng có tra hỏi cách gì cũng không được. An Tư cho là nhân tông cố ý bưng bích nên cũng chẳng truy hỏi, chỉ tuyệt vọng chờ trong. Mỗi đêm công chúa đều tới phụ Thùy Bảo để cùng tụng kinh niệm Phật với Thùy Bảo, cầu nguyện cho trịnh chiến cho bên trọng. Lâu dần thấm nhuận Phật Pháp, An Tư tới lòng dịu nhẹ đi nhiều Lại thường được thầy và thủy bảo thuyết Pháp cho nghe. An Tư lâu dần không còn lo lắng đi dò hỏi khắp nơi về trịnh chiến. Nàng chỉ yên lặng nhắm mắt chờ đợi số mệnh sắp đặt. Chỉ riêng có việc tụng kinh cầu An cho chàng là chẳng bỏ sót ngày nào. Có những đêm nằm ngủ trong cung, chợt thấy cơn ác mộng ập dậy. Trịnh chiến khắp mình đầy máu me tìm về nàng. Nàng lại bật dậy khóc thổn thức Cho lại lôi tràn hạt ra mà niệm chú cầu ăn Nhiều đêm cứ niệm tới sáng thì thôi Cứ dậy đã mơ đi mơ lại cả trăm lần Ban đầu còn hốt quảng Lâu giận thì thấy quen Tối hôm đó công chúa đang ngồi tụng kinh với Thụy Bảo Ở cung Thụy Bảo Thì đột nhiên tràn hạt ở tay tuột ra trơi xuống Các hạt gỗ xà cử Vương vải khắp trên nền đất An tư đột nhiên chết lặng đi Giống như có cơn gió lạnh Chạy suốt qua tim của mình tay nàng đột nhiên trộn trời tim nhối lên một cái đau đứng trột quẳng thắt lại nàng ngồi bất động ánh mắt ngựa ngát nhìn Thủy Bảo Thủy Bảo cũng dội buông cuốn kinh xuống ôm chầm lấy em mà vỗ về à, đồ xấu là do đồ xấu đó đoàn Thủy Bảo hét to gọi quan nội hầu vào trong công chúa dứt lời thì cửa mở ra bên ngoài có hơn chục vị quan đi dạo Thủy Bảo quát lên cơ quan nào làm chỗ trang này Bộng công chúa Ở Mỹ Nghệ Viện và Bạch Thư Quán Bắt hết tất cả quan trong coi Hai cơ quan đó tới đây cho ta hỏi tội Dám làm tra thứ độ như thế này tiếng dân lên cung công chúa sao Các quan đều sợ tái xanh mặt An từ đứng dậy Gạt tay chạy ra mà nói Khỏi phải đổ thừa cho bọn chúng Ngủ thu lên đâu Vào đây ngay cho ta An từ dứt lời Lập tức có con nu tị Gạt hết đám quan nội thị chen vô trong Quỷ trước hai công chúa là ngũ thu linh Gia nhân cung an tư Có tên gì ngoài chiến trường hay không? Dạ bấm Không có tên gì mới Chàng đang ở nơi nào? À, dạ bấm Nay tướng quân đang giữ thành đông ngạn ở Gia Lâm Giặc vẫn chưa công phá được Quân thám lưu tin Vẫn thường ngày báo tên gì Nếu có tên gì thì em biết ngay Xin cô chớ lo ạ Vì rồi tâm thần ta quảng hút Chủi hạt bạch Phật lại đứt lìa ra Đó là điều gì ngươi có biết hay không? Ta biết có điều không mai Giờ xảy ra cho chàng Có thể có người khác thao túng lưu tinh quân Nên ngươi không biết được tin Ngươi hãy mau tới Gia Lâm Điều tra làm rõ cho ta Phải nhìn thấy rõ chàng chàng vẫn bình an Thì mới được quay về Ngươi nghe rõ chứ Dạ cô tới để em sắp xếp lại công việc trong cung Rồi sẽ... Ngươi đi ngay lập tức An Tư trỏ tay mà nói Thu Linh thất sắc nhìn lại Thấy mặt công chúa cư nghĩ lắm Công chúa chắc đang sợ hãi vô cùng Thu Linh dạ một tiếng Rồi vội vàng cáo lui ra ngoài Chạy thẳng một mạch tới phủ Bạch Phương Báo tin cho Trần Linh Hay Thu Linh đi rồi An Tư lặng lặng chẳng nói năng gì Bỏ về phủ Về tới nơi thì ôm mặt khóc cả đêm Bây giờ trời đã tối muộn Trần Linh vẫn còn đang xem công văn Thấy Tu Linh đến vào trong đêm tối Biết là có việc gấp Dẫu đưa vào phòng riêng Đóng cửa lại hỏi chuyện Tu Linh kể hết chuyện ra Trần Linh nói Chỉ là điểm mê tín Sao công chúa quản hút gì vậy Không phải điểm mê tín gì đâu ạ Chủ hạt mà Đức khi cầu an cho ai đó Là lời cầu không ứng nghiệm rồi Công chúa gia trình thương quân Có duyên phu thê từ tiền kiếp Chuyển sinh sang Nên phép nhập mộng của nô tị mới làm được Ở vai hai người đều có hình xăm bướm bướm đó Nay công chúa có điểm giữ như vậy Hẳn là trịnh thương quân Ở ngoài biên thủy có chuyện rồi Xin vương gia liệu cho việc này giúp cho Hay là để tôi đi tới Gia Lâm xem sự tình Trần Linh nghe xong thì bạn Quảng lo lắng Nhưng chưa có tình báo Nên vẫn còn chút hy vọng Ghi công cận tới Gia Lâm đâu ta có mật thắm ở đó Nếu có chuyện gì thì ngày mai sẽ biết thôi Người hãy biết Trong trường hợp trịnh chiến tự trận Tức là đông ngàn đã mất Đó là việc trọng đại quốc gia Cả nước sẽ biết tin Chỉ đó chẳng thể giấu được Vậy nếu có chuyện như thế Người hãy nhớ lấy lời ta Về tàu báo với công chúa rằng Trịnh tướng quân giao chiến với giặc nguyên bị bại Đã lẫn trốn ở phía bắc Nên giặc chiếm được đông ngàn Còn nếu không có chuyện đó Thì thôi cứ như bình thường Người nhớ lời tại không liệu công chúa có tin em hay không ta sẽ sai tủ hạ đi phao tên giả khắp các cơ quan mật phiền trừ thanh thượng về những vị đại thần quan trọng sẽ không ai biết hết đi cứ nói vậy là được Tu Linh nhận lệnh cáo biệt Trần Linh ra ngoài thành trú ở đâu đó tới sáng hôm sau mới về lại phụ an tư Tu Linh đi rồi Trần Linh ngồi bệt xuống thẩn thờ suy nghĩ trong lòng chật thấy bất an nô lắng lắm cứ nghĩ miên mang các trường hợp có thể xảy đến Cả đêm không sao ngủ được. Sáng hôm sau thì nhận được chiếu chỉ của vua triệu ngay vào triệu bàn diệt quốc gia. Thành Đông Ngàn đã mất. Tướng giữ thành là trịnh chiến tử trận. Giặc chuẩn bị đi về hướng Đông Nam hợp quân với thái tử thoát hoang để vượt sông đúng đánh dọc kinh sư. Trần Linh nghe xong thì rụng trời tay chân ngã vật ra đất mà khóc. chung Trung đứng lên chẳng được. Người hầu phải mặc quần áo vào cho. Cho dịu ra xe kiệu để chuẩn bị lên kinh thượng triệu. Xe giờ ra tới cổng phủ Thì có thư mật từ chiến trường gửi về Là thư của bảo nghĩa vương Trần Bình Trọng Gửi từ trại đóng quân Ở sông Đúng án giữ Thăng Long Trần Linh mở ra xem trên kiệu Thư võng vẹn có vài câu Trần Chiến đã chết Xin chớ nối với ăn từ công chúa Hiền đại Bình Trọng Kính thư Bạch Vương Trần Linh đọc thư xong Xé vụn thành tựng mảnh nhỏ Đầu gục lên thành kiệu Đứt mắt lạ chả tuôn trời Thật là Chúng phải kế gian Trịnh tướng quân tự trận Tình duyên lận đận ăn tư khóc thương chồng Lại nói tới trận Xuân Sách rất căm ghét trịnh chiến Vì đã chiết mất người bạn thân trận quý cáp Bây giờ trịnh chiến chết rồi Trần Xuân Sách bước lên cắt lấy thủ cấp các tướng căng lại à, Có cần như vậy hay không Xuân Sách đáp có thủ cấp của hắn, mới tỏ được lòng thành của quân ta. Nói đoạn cứ thế cắt lấy đầu chiến, cho vào trong hộp cổ kính. Các tướng của Trần Lộng đối với Trịnh Chiến, tuy là đối nghịch, nhưng chỉ do thời cuộc chứ chẳng phải cụ thù gì. Lại xưa nay rất nể trọng Trịnh Chiến là người Trung Nghĩa, thấy như thế đều xót xa trong lòng. Nhưng bây giờ xuân sách điểu quyết cả, các tướng không dám nói gì. Xong việc thì xuân sách nhìn lại, thấy tay Trịnh Chiến cầm một cây trăm, Trên cây trầm có hai chữ nhỏ phát ra ánh sáng rất lạ. Ở nơi hai chữ ấy lại không bị vấy máu, cho là có điều linh dị ở kỳ vật, liền gỡ ra cất vào trong túi áo. Xuân Sách và Trần Lộng sai thủ hạ tản quân đi khắp nơi các phủ đệ, nhà riêng của các tướng đông ngạn, nói với việc trịnh chiến đã chết. Các tướng thấy thế đều theo Trần Lộng ra quy hạng. Đối với những tướng thân cần của trịnh chiến, thì Xuân Sách cho thẳng tài giết hại, tàn sát những tâm. Trong số các tướng bị giết Ở vụ thanh trận đêm đó Có cả tướng quân Ngô Hạ Con trai thứ ba của đại tướng Ngô Văn Sĩ Phó tướng của Trần Cao Vân Dương hát ở trong ngục Cũng bị trần xuân sách sai tướng của chiêu hậu Là Nguyễn Hữu Do Lẽn vào trong đêm bức chết Đêm đó cho ổn định lại quân tình trong thành Rồi ai nói về nghỉ Sáng sớm mai sẽ mở thành Đón đại quân của A Lý Hải Nha tiến vào Xong hết công việc Xuân sách về tư gia, lên giường nằm ngủ say. Trong cơn mê mang, sách chợt ngửi thấy một mùi hương thơm rất lạ toàn toàn khắp căn phòng. Sách tròn tỉnh mở mắt ra, thì thấy đứng bên giường có một người con gái tóc dài, mặc y phục trắng, trông xinh đẹp muôn lận. Trong đời sách hành binh đã nhiều, chưa từng thấy người con gái nào đẹp như thế. Bên cạnh cô có hai con quỷ rất lạ, một con toàn thân là một đám khối mỡ, mặc áo trụng đen. Đầu lư thư vại sợi tóc Đó là dạ xoa Bên kia là một con đại bạn Toàn thân nó trực lửa Cô gái nói Ta đến lấy lại cây trăm Kẻ phản Quốc như mày Không có tư cách giữ trăm liễu sinh Xuân sách giật mình kinh hãi Biết là gặp phải ma Miệng ú ớ định nói Nhưng có bàn tay bịt chặt lấy miệng Sách muốn cử động Nhưng chẳng sao ngồi dậy được Vương mắt nhìn xuống phía dưới thì thấy có một con trồng đang uống quanh thân mình. Sách nằm im chịu chết. Bây giờ cô gái bước tới đầu giường của sách, lần tay trong áo sách trút ra một cây trăm ngọc. Đó chính là cây trăm mà sách lấy trong tay của trịnh chiến. Cô gái nói với con dạ soa. Giết nó đi, chứ để làm gì? Con quỷ nhìn sách đầy phấn kích. Đoạn cái lưỡi thè dài ra, bước lại sát dưỡng. Rồi chợt nó quay đầu lại nói. Bẩm phụ nhân Trên người kẻ này có bộ bảo vệ mạnh lắm Tôi không thâm nhập được Chắc phu nhân phí thân ra tại rồi Cô gái nghe thấy vậy Thì nhắm đôi mắt đi Đưa tay lên miệng niệm chú làm trầm Đoạn mắt từ từ hé mở ra Phát ánh sáng rất lạ Nhìn chăm chăm vào xuân sách Sách giật thấy ở lưng mình nóng trang Sách giật nhớ ra Đó là nơi A Lý Hải Nha Cho hắn lá bộ bảo vệ Cô gái nhìn chăm chú hội lâu, rồi chợt bật cười. cười. Bùa này thật là cao tay. Nó là trùng bùa. Vừa là bùa hậu thân, khi cần lại có thể biến thành bùa tử mà thủ tiêu. Chắc mày chẳng phải người dễ bùa rồi. Ai dễ cho mày vậy? Đoạn cô gái niệm chú lầm trầm, tức thì đôi bàn tay đang bịt miệng sách tan đi. Sách nói được, ủ ớ trả lời. Là Thủ tướng Nguyên Ali Hải nhờ? Ông ta bắt tôi làm phản Nếu tôi không nghe thì ông ta dùng bồ để giết tôi Cô gái chợt nhiên đứng bất động chẳng nói gì Mãi sau thì lắp bóp À Lý Hải Nha Hắn tới nước Nam sao đoạn nói với già xoa À Lý Hải Nha là tướng tiên gia Nên vẽ được trùng bồ của tiên gia rất mạnh Dạ xoa cười khanh khách đáp lời Thảo nào tôi không phá được Nhưng đối với phụ nhận, chắc chỉ là trò trẻ nít thôi. Hừ, thứ này tao hoa một cái là xong thôi. Nói đoạn đưa tay lên miệng, niệm chú. Tức thì tự sau lưng của sách, cảm thấy mát lạnh ở nơi vị trí đặc bùa. Bây giờ cô gái bước lại trước mặt sách mà nói. Thằng hiện như mày, thì cứ chết là được. Nói đoạn cầm cây trăm, đâm liên tiếp vào ngực sách. Mỗi vết đâm như là chí mạng. Cảm tưởng xuyên hết tim gan của sách. Sách chảy lên đành đạch, đầy kinh hải. Đoạn chân sách đạp mạnh một cái, trôi choàng tỉnh khỏi giấc mơ, ngồi bật chạy khỏi giường. Mồ hôi đổ ra đầm địa như tắm. Sợ hãi lắm. Nhìn quanh quốc chẳng còn thấy ai nữa. Sách tác dội ngực lên, thì thấy chỗ cây trăm đâm trong giấc mơ hằng lên một màu đỏ rất lạ. Đổi trỏ một dòng chữ. trùng án, luật định, tử, tị. uyên tâm trong đó chữ tửtỵ nổi tr đỏ ngầu cả Li sách giật mình bà hoàng chẳng hiểu ra sao do lôm cơm bò dậy lần mò trong túi áo thì thấy cây trăm vẫn còn ở đó sách cho đó chỉ là cưng mộng mị liền đem cây trầm cất trở lại cho quay trở về dưỡng đến hôm sau Trần Văn Lộng và Chư tướng mở trọng cổng thành đón đại quân A Lý Hải nha vào chồng đoạn dân ấn xoái Sổ hộ khẩu, đồn điện thuế khóa cho Hải Nha Hải Nha vui lắm, nổi với các tướng <cười> ta lấy được thành này Chẳng mất một mũi tên hòn đạn Đều là nhờ công của chiêu văn hầu cả đó Bây giờ Hải Nha liền nắm lấy tay chiêu văn hầu đưa vào trong thành Cùng lên nghị sự Đoạn phân công phán tội Khen tưởng cho các tướng cả việc cả người nguyên Xóa tội cho phùng ngu Cho phục lại chức quân như cũ Chợt trong hàng tướng Việt có một tướng bước ra Mặt tươi cười hấn hở Kính cẩn hai tay dâng lên Hải Nha một chiếc hộp gỗ Trời nói Có món quà mừng thừa tướng lấy được thành trì Lập lực đại công cho thiên triệu Hải Nha nhận ra Xuân Sách Cười mà nói Là ông đó sao Nhục cái lần này đều nhờ có ông cả Thế ông vẫn chưa chết à Trần Xuân Sách nghe thế Chợt nhiên biến người lạnh gái đi Đoạn nhìn quanh thì thấy hàng bá quan văn võ đều cùng nhìn mình. Phùng ngu là tướng Nguyên, thì nhìn xuân sách, cười một nụ cười độc ác lắm. Đoạn lục bôn cầm chiếc hồn gỗ chân lên cho Hải Nha, từ từ từ mở hồn ra. Nhìn thấy cái đầu lâu trận chiến còn đang mở mắt trừng trừng, máu chạy đầm địa, cắt cục tứ sát cầm. Các tướng Nguyên đều giật mình thất kinh. Lục bôn loạn choạn, tuột tay làm chơi hộp gỗ. Hải Nha dội dàng đỡ lấy được, Hải Nha giống là người huyền nhân, nhìn sát người ma quỷ, đã quen nên chẳng bị giật mình. Bây giờ nhìn chăm chú đầu lâu rất là lâu, chật thấy có dòng lệ đổ dài trên mắt. Hải Nha đưa tay phút mắt cho trịnh chiến, khép nắp hồn lại trao cho lục bông, rồi nói à, Tìm xác hắn, khâu thủ cấp lại, cho an tán cho tự tế. Đoạn quay xuống, nối với toàn thể chư tướng. Trịnh chiến là kẻ thù của ta Nhưng hắn là kẻ mà ta ngưỡng vọng Nhìn hắn đánh cùng lúc với Lý Quân Minh Phí Mã kỵ và Lục Bồn bà tướng hàng đầu của quân ta Ở chân thành phủ Ninh Ta đã biết hắn là một phi ngọc quý Quả xứng là con mảnh thú Tây Giang Là hậu dễ truyền nhân của trận Cao Vân Ta muốn dùng hắn từ khi đó rồi Nhưng nài vô duyên chẳng dùng được Cũng xin dùng lễ mà đãi kẻ trượng Phù Các người muốn làm người ái quốc, hãy noi theo gương người này. Trừ tướng nghe thấy thế đều cảm thán, cùng cúi đầu xuống chẳng nói gì. Trần Văn Lọng nhớ lại ngày tháng cùng lên đường với trình chiến tới đất Gia Lâm, cùng giữ thành luyện quân, bất giác thương cảm, xấu hổ, cũng khẽ cúi đầu che lệ. Chật nhân Hải Nha đổi sắc mặt, từ tiếc thương sang giận dữ vô cùng, tỏ mặt xung sách và chửi. "Tâu lệnh cho mày giao thành." Triều hoàng chiêu văn vương và Trịnh tướng quân. Để tao dùng chứ có bảo giết đâu. Sao mày lại nở giết đi? Xuân Sách giở quỷ số ngay mà la lên, tôi tu, đã tiếc phục rồi, nhưng trận chiến không chịu hàng. Cầm một ngày. Hắn dù sao cũng là chủ cũ của mày. Nếu buộc phải giết thì giết là được. Cứ sao còn chặt lấy đầu của hắn. Mày bất nhân như vậy. Tao giữ dụng các đầu nuôi trắng trong nhà chứ. Hải Nha vừa nói dứt câu, có một tướng hùng hổ như trọng như cọp, cầm cây đao to sầm sầm bước lại, chính là Hổ tướng Phùng Ngưu. Sương rắc sợ hãi hiểu ra sự việc, vội nhảy chạy trốn, nhưng bị Phùng Ngư chém cho một đao, chết lăn trên đất. Xác chết đậu đúng giờ chính tức là 10 giờ sáng. Khi chết thì thấy ngực sáng lên rất lạ. Hải Nha có mắt âm dương nhìn thấy được, vội xuống, phanh ngực xác ra xem, thì thấy có đạo bộ tử. Trên ghi giờ tử là đúng giờ tỷ. Nhìn lại các kết ấn chữ ghi trên bùa, Hải Nha lặng người mất dây lát. Đoạn lệ lật lưng lên xem, thì thấy đạo bùa dán trên lưng sách đã tan hết rồi. Hải Nha thất kinh trong lòng. Về sau sai người lục tiềm tư gia của Xuân Sách, phát hiện ra cây trăm trên ghi chữ liễu sinh. Hải Nha biến sắc mặt, liền thu giữ lấy, rồi lập một bàn tế ngay trong đêm. Các tướng đều không hiểu gì, cũng không ai dám hỏi. Lại nói lúc đó Hải Nha sai người mang sát xuân sách ra ngoài Đoạn quay sang phục ngu Hải Nha nói Vì hắn mà người bị giam quan mất mấy ngày Nay cho người được thỏa cân giận đó Tạ ơn thưa tướng Bây giờ các tướng Việt thấy Hải Nha giết xuân sách Thì cùng sợ hải quyền cả xuống Lo lắng vô cùng Hải Nha đỡ trần lòng dậy Mà nói Quân hầu và các tướng đứng lên đi Ta giết kẻ bất nhân Chứ không giết hàng trứng Nếu giết các người Thì ta là kẻ nối hai lợi Nay các người cùng theo đại quân Hoặc nếu không muốn Thì hãy về nước nguyên Ta đã hứa đối đải như thế nào Thì sẽ đối đãi y như thế đó Các người chẳng phải lo gì cả Các tướng thế vậy Mới thôi không lo nữa hãy Nha cho ổn định quân doanh Cử tướng đi giữ thành đông ngàn Còn lại quân chia ra làm hai đạo Mãng cổ đái dẫn 7 phần quân Đi theo hướng đông nam Tới hội với đại quân của Thoát Hoàng Đang đóng ở sông Đúng Chuẩn bị cho việc đánh vào Thăng Long Còn Hải Nha dẫn ba vạn quân Đi ngược lại theo hướng Tây Tiến vào Gia Lâm có hai mục đích Thứ nhất là truy giết cho được Trần Cao Vân Còn đang ẩn nắp đâu đó Ở chính lộ, lĩnh Sơn, cụ Phu Thứ hai Là tiến ra Tây bắt Gia Lâm Hội quân với Lý Hằng Để tiêu diệt đại quân của Ngô Văn Sĩ đang đóng ở đó Chính thức sang phẳng Gia Lâm Các tướng nhận lệnh thi hành ngay Ai làm việc đó Các quan tướng Việt Hàn nguyên Thì được Hải Nha phong thưởng trất hậu Trên trận văn lộng Được Hải Nha phong làm chức gia nghị đại phu Tuyên vụ sứ Quy hóa gian lộ Đồng thời còn được ban cho tiện Lùa, cung tên, yên ngựa Và theo quân nguyên tấn công đại Việt Lập được một số công trạng về sau khi nhà nguyên thất bại Trong việc xâm chiếm đại Việt Ông và những người đầu hàng quân nguyên phải sống lưu vong ở Trung Hoa. Năm 1289, vua Trần ra sát lệnh bắt ông và đa số dòng tộc Trần đầu hàng quân Nguyên phải đổi sang họ Mai, không cho giữ họ vua nữa. Năm Tân Mão, năm 1291, Trần Văn Lộng vào triệu ý kiến vua Nguyên và được tuyên mệnh thăng Trung Đại Phu, tuyên úy sứ quản Tây Đạo, cho tiền 25.000 quan kim đoạn hai cây. Năm Bính Ngọa, Đại Đức năm 1306, ông bị đình chỉ cấp lương tháng mà được cho trộn khoảng 100 khoảnh để tự cấp dưỡng. Nằm nhầm tí Hoàng Khánh 1312, ông lại được cho vào ý kiến chuyển qua ngoạch chánh Phùng Đại Phu, chức như cũ. Tháng 2 năm sau, 1313, Trần Văn Lọng mất. Thi hại của ông được chôn ở hộ Mã Gia, đất Hán Dương Trung Quốc và được con cháu phụng thợt. Lại nói tới quân Đại Việt đóng ở đại bản danh Vạn Kiếp Sau khi thoát hoang Cùng các phó tướng là áo lộ xích Bột lô hợp đắp nhỉ Nghe nhuận, khoan triệt, ô mã nhi Đánh được Vạn Kiếp Thì quốc tuấn cho đại quân vừa đánh giờ trút lui Dần dần lui về đóng quân ở sông đúng che chắn trước Tăng Long Thoát hoang chiếm được Vạn Kiếp Thấy vẫn còn nhiều thuyền bè bỏ lại Liên biết quân thủy nhà Trần tập trung về đây Bàn với các tướng cùng tiến đánh Âu Mãi Nhi làm đại tướng tiên phong dẫn quân tới thẳng sông Đúng. Một nhánh của sông Hồng là phụ lưu của sông Thái Bình lập trại. Tại đây, hai bên trao chiến kịch liệt nhiều trận lớn nhỏ. Quân Đại Việt chiến đấu rất anh dũng. Tướng Việt là Trần Bình Trọng giết được đại tướng là Nghê Nhuận trên sông Đúng nhưng bị ô Mãi Nhi truy kích phải bỏ chạy nhiều lần. Quân Việt bị các tướng Nguyên truy kích hạ sát rất nhiều. Do bên Nguyên có ô Mãi Nhi là vị tướng giỏi có thể tác chiến được cả thủy lẫn bộ. Tướng Việt không ai đối đầu được với người này. Có nhiều vị tướng tài ba anh Dũng đã hy sinh ở mặt trận này. Vậy sao không còn lực đương cự với đại quân như lan sối của thoát hoang? Hưng đạo Phương đành phải hạ lệnh cho đại quân vừa đánh, vừa trút dậy che chắn trước mặt sông Lô. Một nhánh khác của sông Hồng nhưng che chắn cho Thăng Long ở cách xa sông Đúng. Quân Nguyên tiếp tục truy kích tới sông Lô. Hai bên giao chiến dữ dội. Quân Trần lại tiếp tục bị bức dộn. Ngay khi tình thế hết sức nguy cấp Thì liên tiếp các tin dữ đưa tới Ở phía Tây Gia Lâm thất thủ Cao Vân, Mai Huỳnh đều lần lượt tử trận Đại quân và các tướng lĩnh đều thương tiếc vô cùng Quốc tướng bèn gọi Bình Trọng Vào trong bàn chuyện Cho nói Có lẽ phải bỏ Kinh Thành thôi Không thể giữ được nữa Bình Trọng nói Vẫn còn có Chiêu Văn Vương ở sông Chảy Ngô Văn Sĩ ở Minh An Trịnh chiến ở Đông Gia Lâm Bà nơi đó mà chưa vỡ Thì khoan hãy rút chạy đi Quốc Tuấn nghe theo Lệnh đại quân cố gắng cầm cự Được thêm vài ngày thì nghe tin dữ Văn Chiêu Hậu, Trần Văn Lộng, Hàng Giặc Nguyên Thành Đông Ngàn trôi vào thai giặc Tướng Thủ Thành là trịnh chiến đã tử trận Toàn quân nghe vậy đều xôn xao Quốc Tuấn đọc xong thư báo Thì nổ giận xé tan thư Đập bàn nghiến trăng mà quát lên Cha ông đều là cọp Mà sinh ra thứ còn lợn còn cẩu như vậy Chú thích, ông nội của Văn Chiêu Hầu, Trần Văn Lộng, là Trần Thủ Độ, Thái Sư Đậu Triệu, khai quốc công thần sáng lập ra nhà Trần. Cha của Văn Chiêu Hầu là Trần Duyệt, là đại tướng anh dũng dưới thời vua Thái Tông, tử trận trong lần chống quân nguyên xâm lược trước đó. Trần Bình Trọng nổi giận đến sôi gan, quỳ xuống mà tâu. Xin đại vương, băng cho một vạn quân. Tôi tới đồng ngạn chém đầu A Lý Hải Nhà, báo thụ cho tứ đệ của tôi. Quốc Tuấn Căng lại mà nói Cao Vân có trong tay bảy vạn quân Còn chẳng làm gì được Thì ngươi định đi đâu người chớ nên sốt ruột Ta đoán chẳng sai thì chỉ trong nay mai Quân của Hải Nha sẽ dột sang đây Khi đó thì ngươi có dịp mà phục thụ chứ sợ chống không nổi chúng mà thôi Nghĩa Phương Bình Trọng nghe lời đó Về lại trại Một mặt trèn luyện quân sĩ rất nghiêm Mặt khác viết thư riêng Gửi về kinh cho đại ca Trần Linh Bàn diệt quân Gửi thư cho vợ là công chúa Thủy Bảo Để động viên an ủi Nghĩa vương ngày thì chỉ quy các tướng Và ba quân tập trận Đêm đến lại ngồi trong trướng xoái một mình uống trụ Lúc nào cũng bài cho ba cái bát lớn Ba vò trụ ngon Nhưng chỉ ngồi có một mình Đối diện đặt hai bài vị Một kỳ trận xâm Một kỳ trận chiến Nhiều lần vừa uống trụ Vừa khóc cả đêm trước hai bài vị đó Quân sĩ vô tình nghe được nhìn thấy Truyền tai nhau trong quân Toàn quân đều thương xót cho nghĩa khí của chủ xoáy Ai nấy đều khắc lên tài hai chữ Sát thắt Trồi hăng sai luyện tập bất kể ngày đêm Chờ có dịp thì tự chiến với kẻ thù Lại nói tới trận Cao Vân Từ khi thoát khỏi truy kích Ở một Địa Tế Giang Thì đi lẫn vào trong đất Tế Giang Nhưng Cao Vân đoán biết quân Nguyên đã chốt chặn các đường Để lùng tìm Nên không đi dậy dạ liu hội quân với Ngô Văn Sĩ Mà đi dọc theo hướng thiện tại Đi cụ phu lĩnh sân Bây giờ sau khi bắt hụt Cao Vân A Lý Hải Nha không dám cáo thị truy nã Cao Vân Vì biết các nơi đất nguyên đã chiếm được Mà có người Việt Thì họ cũng sẽ không bao giờ giao nộp Cao Vân ra Nên ngược lại Là cho phao tin lên là Cao Vân đã chết Để những nơi đơn lẻ đóng quân trong Gia Lâm Đều quy hạn Những nơi có đại quân gìn dữ Thì lại hoang mang dao động hơn À, Lý Hải Nha truyền lệnh cho các tướng giữ ở các nơi lưu ý việc truy kích Trần Cao Vân còn mình đưa quân đi lùng sụt sâu trong gia lâm Lại nói Trần Cao Vân đi tới đâu thì nghĩ lại ở nhà dân tới đó xin ăn, hướng đi về đất lĩnh sân. Bây giờ vẫn được người dân đùm bọc chở che lắm. Những giải đường Vân đi qua đều trôi vào tai quân nguyên nhưng người dân vẫn bất chấp hiểm nguy mà chứa chấp Cao Vân. Có nhiều nơi trai tráng thanh niên lại nguyện sinh đi theo Cao Vân đánh giặc Cho nên khi tới được chân núi Vưu Sơn ở lĩnh Sơn, thì Cao Vân đã có cả trăm người đi theo. Cao Vân bí mật hỏi những người dân sống ở quanh chân núi, thì mới hay từ khi đất lĩnh Sơn bị chiếm đóng, quân Nguyên cử một tướng đến trong côi địa bàn núi vu Sơn. Tướng này họ Bình, tên tốc vốn là bộ tướng cũ của mạng cổ đáy, được giao lại khi cổ đáy đi về miền Đông. Trên ngọn núi Vưu Sơn này có khoảng 1.000 quân Nguyên đồn trốn theo lệnh của Bình tốc Cao Vân định trở về vu Sơn để thắp hương cho cổ nhân. Nhưng nay thấy quân lực nguyên ở đây mỏng yếu, có thể lấy được. Liền nghĩ ngay tra kế mà lấy lại Vưu Sơn. Đoạn nói với quân sĩ thu nạp được trên đường. Ta có trăm người. Địch có ngàn người. Vậy phải đánh theo chiến thuật khác, chứ không thể giáp công được. Các anh dị ta mà đánh giặc chứ. Người bản bộ cũng đáp lời. Thường ngày chúng tôi chỉ là dân mộ Nay được đi theo tướng quân dẹp chặt Là cũng tự hào vỗ ngực xưng là đại trưởng phu như ai Nay theo được người tới đây Có lẽ nào lại không đánh giặc chi tiết chúng tôi đều là nông phu Chưa qua một ngày thao trưởng Không biết tướng quân có dùng được hay không Hay lại làm lỡ hổng mất việc lớn <cười> Người dùng binh giỏi Thì quân nào cũng dùng được Nay cho các ông thấy Trần Cao Vân này chẳng phải hư danh ngày sau các ông có thể tự hào nói với con cháu Khi xưa từng tác chiến chung với người đánh trận Dối nhất đất giờ lầm này Trần Cao Vân giống có tính ba hoa quát lát Từ khi còn thanh niên trai trẻ Các tướng ở Tế Giang ngày ấy đều biết rõ ấy thế nhưng những lời nối ngông cuộn Tự đắc của Cao Vân Phong thái tự tin của Cao Vân Nụ cười sợi lợi của Cao Vân Chẳng hiểu gì sao vào những giờ phút thiêng liêng quan trọng Lại truyền lửa tới khắp ba quân Với mặt chắc chắn của Cao Vân Khiến cho hết thải người ở đó Đều không nghi ngại gì hết Đều cùng nguyện lòng mà đi theo ông Bây giờ quân bản bộ cùng hỏi Vậy chúng tôi làm được gì cho thiên tướng đây Cao Vân liền ghé tay chúng Mà dặn mẹo như thế như thế Bọn chúng đều cùng trăm trắp nghe lời Tản đi rất nhanh Chẳng mấy chốc đã chỉ còn mình Cao Vân Ở lại dưới chân núi Vân cài mạng che mặt Dùng phép cải trang Đoạn đi quanh chân núi thị sát một vòng Định đêm nay sẽ hành động ngay Bây giờ trời đã về đêm Cao Vân dắt kiếm vào thắt lưng Một mình đi lên trên núi Vua Sơn Đi tới men bìa trừng Vân thấy có lính đi tuần tra của quân nguyên trên núi Nên lẫn vào trong một cái hốc đá Đoạn Cao Vân ngồi im cắm cây đoạn kiếm xuống đất Miệng niệm chuốn lầm trầm Bây giờ trong hốc đá đột nhiên sáng trực lên Có hai bóng quỷ hiện ra trước mặt Cao Vân Chúng cùng khấu đầu chào mà nói thiên tướng tới núi trời chặt Cao Vân nói Giặc đã chiếm cả núi rồi Còn chơi bời cái gì nữa Tôi đánh vu Sơn là để giết Giặc đây Vưu Sơn Tam Kiệt đâu cả rồi vu Sơn Tam Kiệt Là ba quỷ thần thống lĩnh núi vu Sơn Là vu Sơn Vương vu Đạt Hỏa Thiên Di, Nguyễn Di Mạnh Thủy Thiên Di, Nguyễn Di Hùng Ba người này khi sống Đều là tướng của Minh An Gia Lâm Đều lập được nhiều công lao trong chiến trận Có kết bằng hữu với Trần Cao Vân Và các tướng của Tế Giang Gia Lâm Sau này ba người được Trần Cao Vân Sai đến đóng giữ ở đất Lĩnh Sơn Rồi cứ ngụ ở núi Lĩnh Sơn đóng quân Sau này ba người mất Núi Lĩnh Sơn đổi thành núi vu Sơn Để thờ vu Đạt Tưởng nhớ công đức của họ Hai quỷ trả lời Các đại vương đang ở trên núi cả Đều đang ở trên đền chủ Của đỉnh núi kia Chúng tôi là quỷ thần Tuần Thám ở chân núi Nhận được đệnh gọi của thiên tướng Ninh Trà Có thằng giặc chiếm được núi này Các đại vương đang muốn đuổi nó đi mà chưa được Này có tướng quân tới thì tốt rồi Trần Cao Vân hỏi chuyện hai quỷ hồi lâu Bây giờ mới biết từ ngày tướng Nguyên là Bình tốc Đóng quân ở núi Lĩnh Sơn Thì gặp phải nhiều điểm lạ Cứ đêm đến Nghe tiếng gió trích lạnh người ghê trận Bên sĩ đồn trú Thì thường nghe thấy tiếng khóc thang trên núi Rồi nghe thấy tiếng người cười nói Lúc lại ai oán não nề Quân lính đều biết núi này có ma Đâm tra tâm thần hoảng hốt Mỗi khi đi tuần núi về đêm đều lấy làm lo lắng. Bành Tóc ngủ trong trứng sói, hàng đêm đều mơ thấy có ba vị thần tướng cùng hiện thân trong giấc mơ mà quát đuổi đi, nhưng lệnh trên không thể kháng lại. Bành Tóc chẳng dám trở quân đi, mà ở lại thì ngày đêm lo lắng bị quỷ thần quật cho. Bành Tóc liền gửi thư tâu với A Lý Hải Nha ở Miện Đông. Hải Nha liền gửi lại cho một lá bùa lạ có màu đỏ trên bùa ghi: "Ẩn, Trí, Chúng" cấm dì xuất, thiên nha. Lại gửi kèm thư trong thư căn dặn. Nơi ngọn núi người đang trấn giữ là nơi đất thiên của thần linh ngự nên sẽ khó bề Người cứ cho tìm lụng trong cả núi đi. Tới cả các khang hốc hoặc cần thiết thì đào cả thủy nhưỡng linh. Ta đã xài các âm binh có phép nhịn phong thủy đi theo trong bộ Chúng nó sẽ giúp người tìm. Nếu kiên trì tìm, trước sau gì, cũng sẽ thấy được đền thờ của các vị thần trên núi. Khi đó làm lễ mà lại tại như ta bài. Sau đó dán bộ cấm xuất di này lên trên bàn thờ thì sẽ được bình an. Cho người nhớ thực hiện đúng lễ hàng ngày cho các vị thần trên núi. Tướng Giặc làm theo y như lời thừa tướng Hải Nha căn dặn. Quả nhiên tìm được nơi hang động địa huyệt ở trên núi Vu Sơn. Trong núi ấy có rất nhiều bàn thờ và bài vị của nhiều người khác nhau. Bình tóc xem qua thì có tới hai chục cái bài vị, được cất giống rất bí hiểm kinh dị. Tóc đoán được nơi đây là nơi thờ phụng các vị thần, đêm nọ vào mộng trong giấc mơ mà quấy phá mình. Bây giờ mới làm lễ kêu cầu, theo như Hải Nha căng dặn. Đoạn bí mật dán lá bùa cấm di xuất, Hải Nha truyền cho lên trên bàn thờ. Dán một lá khác ở ngoài cửa hang, cho cắt cử một đội quân năm người, chỉ chuyên việc canh giữ ngoài cửa hang. Hàng ngày vào thai nước non, lau chùi quét dọn. Còn riêng đích thân Bình Tóc thì một ngày hai lần đều tới nơi hang thờ các vị thần đó mà thắp hương đảnh lễ. Từ dạo đó thì hàng đêm không còn nghe tới tiếng khóc gạo trú bên ngoài bìa rừng nhưng Bình Tóc không còn gặp những giấc mơ kỳ lạ nữa. Cũng vì thế mà diệt núi tạm yên ổn. Hai quỷ kể xong chuyện thì quỳ xuống nói cô đạo sĩ nào đó cao tài lắm Nó đặt bùa trấn yểm bên trong bàn thờ của các vị thần của Tam Kiệp Đến mới không thể xuống núi được Mà bị nó già dữ đó Tiếng gầm thét hàng đêm Của yêu mà ngạ quỷ bên ngoài Mỗi đêm kêu gạo Để chúng thả thần núi ra đó Cao Vân hỏi Việc đó lâu chưa Cũng mới mấy ngày trở lại đây Từ khi thành gia lâm mất Thì như thế đại chúng tôi dẫn thiên tướng tới hang thợ Thiên tướng hay giải bộ ỉm Cho các vị thần Để họ cùng ra trừ chặt Ý ta chính là như vậy Trong đêm nay ta sẽ làm ngay Đuổi của ta ở dưới chân núi Dẫn lệnh mà tràn lên cả ma quỷ trên vù sân, Hãy giúp ta một phen đi Mà quỷ trên núi thì bạc ngàn Chỉ là chúng đều là dông quỷ cô hồn Không có người ra lệnh Thì chúng chẳng làm gì được Nài thiên tướng màu giải vù giam vù thần ra Thì sẽ dùng được Chúng đều nghe theo lệnh vù thần hết cả Vậy thì nhanh rồi Lại nói Cao Vân có phép ẩn thân Đi cùng với hai quỷ Có các vong ma ngạ quỷ cùng hiện lên Che chắn cho Cao Vân Trời đã về tối Quân lính tuần tra của giặc Nhiều toán không nhận ra được rõ Cao Vân Chỉ thấy trời tối đêm Mà bỗng nhiên lại có sương mờ giang phủ Chẳng hiểu là gì đâu Cao Vân lẽn ra sao một tấp lính Nắp vào trong mé trận Khi chúng đi qua Vân điểm lại thì có 8 tên Vân hỏi Tôi nghe còn có tiếng chân phía sau có phải không Tai người tình đó Sau toán lính cách cỡ ba mươi thước Có một toan lính thương hai Cũng có tám tình Nếu trong một chiêu người có thể giết được Tám tình này thì hãy ra Còn không thì thôi Nếu một kẻ hét lên là người lộ ngây Cao Vân trúc thanh đoạn kiếm ra Chẳng thèm nghĩ gì Nhảy trồn ra ngoài Hai quỷ đều lấy làm kinh hải Vân đi trong làng sương mỡ đi trong làng sương mỡ Lướt qua người cả tám tên lính Đoạn kiếm lướt đi rất nhẹ Chỉ thấy ẩn trong làng sương tối Là tám cái thay người đổ xuống Chẳng kịp kêu lên một tiếng Hai quỷ động thanh kêu lên à, Thiền tướng đúng là người trời Giỏi qua Cao Vân chẳng nói năng gì Hít một hơi thật sâu Cầm đoạn kiếm đi thẳng về tốp lính thứ hai Khi gần tới nơi Cao Vân nhắm mắt Đi tạc sang méo bên trái ẩn sau bụi cây Lúc 8 người đi qua Cao Vân lại tiếp tục hạ sát hết bọn chúng Cứ thế đến 5 lần Giết hết thải 40 tên lính Thì kết thúc toán lính đi Cao Vân hỏi hai quỷ <cười> Các ông thấy tôi đánh như thế nào Chưa thấy ai thần thủ dỗ như vậy Bội phục thiền tướng Đó là ta đã già rồi đó 30 năm trước Hồi còn đôi mươi Ta chỉ cần đứt nhẹ Vung sợi dây cướp lên Đã đến cả trùi mũi bay qua Cũng đứt cánh mà trời chết hết đó. nhưng lại một chút, Cao Vân lại hỏi. Toán linh tuần tiếp theo, chừng nào tới đây? Chúng cứ một canh giờ thì đổi gác một lần. Cứ như thế tuần hết núi cả đêm đó. Ừ, vậy được rồi. Cao Vân nói xong, lấy đồ từ trong một cái thay người, mặc vào rồi đi ngược xuống núi rất nhanh. Có hai quỷ dẫn đường cho đi, lạ thay cả núi bị ma quỷ ám, sương mù giang vũ. Thế vậy mà Cao Vân đi tới đầu sương mụ tan ra tới đó, đường đi rõ như ban ngày. Cao Vân cứ thế phẳng phẳng xuống núi, thoáng chốc đã tới chân núi, tới địa điểm cùng hẹn với quân bản bộ. Chúng thấy Vân về, thì chạy ra đón. Tức Vân vậy rồi. Nhờ thần linh phù hộ, ta tìm được đường lên núi rồi. Các ông chia thành hai nhóm. Một nhóm có 40 người, đi ngay theo ta. Mặt càng nhẹ càng tốt, không cần cầm theo bên ký đâu. Ta đưa các ông tới nơi này thay đồ và thay bình khí. Nhóm thứ hai có 60 người còn lại, giáp bị đầy đủ. Các ông giàu trong địa phương, mượn hết lừa ngựa về đây. Ngay khi trên núi có hiệu lệnh lửa, các ông thả ngựa cho chạy lên núi. Bột lửa tắm dầu vào đuôi ngựa cho cháy sang lên Còn các ông thì chạy theo hướng ngược chiên ngựa mà lên trên núi. Hẹn gặp các ông trên đỉnh núi. Đám quân bản bộ nhất loạt giả to. Đoàn cộng tảng đi vào trong thôn làng mượn ngựa Chúng xưng mượn ngựa cho trận cao vân của Tế Giang Bách dân đều vui vẻ lấy ngựa ra cho mượn ngay Có nhà cả nhà chỉ có một con ngựa Để kéo xe kiếm cơm Cũng dâng lên mà không thèm nghĩ suy Quý tính giả vừa nghe xong tập thứ 12 Của bộ truyện Một thời vang bóng Được ạ, tận tối. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 13 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày ăn lành.